các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là ngày ăn tân gia nhà mới của cô. Sau khi cô dọn được hơn 2 tháng. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì con nghe bé Mai nó cười khúc khích ở trong phòng. Con cứ nghĩ là bé Mai đang chơi với bé Ngân là con của chú Út thế là con chạy vô để chơi cùng với hai em. Thiệt là lạ, khi con bước chân vô phòng, con thấy bé Mai đang ngồi trên giường. Nó quay lưng lại đối diện với cửa phòng, cho nên con đi đến là đến sau lưng. Bé Mai không có biết con đang bước vào. Lúc đó thì bé vẫn cười nói quyên thuyên, mà với cái bức tường. Tại vì bé đang nhìn vào tường, mà ở đó không có ai hết. Nó cười, nó nói một mình vậy đó. Thì khi con bước vào, tự nhiên nó ngưng lại, nó không nói nữa. Rồi nó, nó quay người lại, nó nói, chị An, làm anh Johnny bỏ đi rồi. Nói xong thì nó tuột xuống giường, nó phụng phiệu, phụng phiệu, có vẻ giận dỗi, nó bỏ ra ngoài trước. còn đứng đó con ngớ ngẩn, không hiểu chuyện gì luôn. Johnny là ai mà bỏ đi hồi nào? Tại sao mình bước vào mà đã làm cho Johnny bỏ đi? Đến độ con bé nó phải giận nó đi ra như vậy. Tự nhiên con thấy lạnh gái, thôi con cũng nhanh chân đi ra ngoài rồi súng vô cái đám người đang say sưa trò chuyện để coi như quên đi cái chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Đêm đó sau khi tàn tiệc, mọi người chuẩn bị ra về. Con và vợ của chú Úc cùng nhau vào phòng bé Mai để lấy áo lạnh, tại vì khi đó đã mùa đông rồi. Hai cô cháu vô phòng. Ở trong góc phòng nó có một cái ngọn đèn ba bóng. đứng là vẫn đứng sát chết nè. Là một cái loại đèn để trong phòng. Tự nhiên nó chốt tắt. Chốt tắt hai lần. Rồi nó tắt hẳn luôn. Khi đó cô Kim vợ chú Út mới đi ra nói với chú Hải là ba của bé Mai. Anh Hải ơi. Vô xem đèn ở bên trong phòng của ông Mai sau bóng đèn nó bị hư rồi thì phải Nó cứ chớp tắt chớp tắt Thì liền sau đó Cả ba người gồm của chú Hải Cô Kim và con Mới trở lại phòng Để chỉ cho chú thấy cái bóng đèn hư khi nãy Nhưng mà khi chú Hải Đến bên ngọn đèn để kiểm tra Kiểm tra rồi chú mới quay ra Nhìn cô và con ngạc nhiên chú nói Đèn chưa có cắm điện vô mà cô Kim Sao đèn sáng được Cả con và cô Kim cùng nhìn nhau, đều hiểu chuyện gì rồi. Tại vì rõ ràng ban nãy, đèn đã cháy sáng lên rồi dục tắt ngay trước mặt hai cô cháu. Và có đoạn đường đi ra để báo cho chú Hải chỉ cách phòng có vài bước chân. Cho nên cái việc mà ai đó vô phòng gỡ dây điện là không thể nào có thể có được. Nhưng tại vì nhà mới ăn tân gia mà thôi hai cô cháu đành im lặng và nhanh chân đi ra khỏi căn phòng đó sau đó không có lâu căn nhà này được treo bảng bán và khi đã bán được nhà và dọn đến một ngôi nhà to hơn rộng rãi hơn rồi cả nhà mới biết được thêm nhiều chuyện và Đó cũng chính là lý do để cho cô chú dọn đi nơi khác ở mà không dám ở trong căn nhà đó đến độ phải đăng bảng để mà bán. Chuyện là như thế này. Sau khi dọn vô nhà ở trên đường chiêu clip này rồi, nhà liên tục bị mất đồ. Có khi là một cái chùm chìa khóa, có khi là giống như một cái khắp, một cái tách như thế này, mình cầm mình để trên bàn. Xây qua xây lại, nó mất luôn. Và đỉnh điểm nhất sự việc là hôm đó cô Thu. Cô đi tìm cái điện thoại để gọi cho chú Hải dặn nguồn ít đồ ở chợ sau khi chú Hải tan ca đi làm về. Vậy mà cái điện thoại mới đó không tìm thấy được. Lúc đó thì cô mới hỏi bé Mai. Hỏi bé Mai là có thấy cái điện thoại của mẹ để đâu không? bé mai không có trả lời cô thu mới đi vào phòng của con tức là bé mai Và thấy bé đang ngồi xoay mặt vào tường tay thì ôm cũng thỏ bông trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.